Lời nhắn viết trên vỏ bao thuốc lá. Tô rồng đèn pi mắt rối chiếu lên bức phù điêu núi sông tùng bách trên bề mặt quách đá. Ngọn núi rơi màn mây khói vần vít hết sức vĩ trang lệ. Tọt lên khí phái khiến người ta phải ngước nhìn. Xung quanh có nhật nguyệt tinh tú và linh thú tứ phương mang đậm sắc thái truyền thần, nhưng lại không giống bản đồ. Tôi ngần đầu lên nhìn con khỉ Ngờ ngác hỏi Thế này là sao Không phải mày đưa chúng tao đi tìm người à Trung đoàn trưởng phong ở đâu Con khỉ ba sơn Nhẹ rằng Nhớ mày kêu lên những tiếng quái dị Tôi thực sự không thể đoán nổi ý nó Lúc này Sau lưng chặt vàng lên tiếng bước trần Đám người tôn kiểu ra Và tuyển béo Lục tục chui ra từ trong đường hầm bí mật Chỉ nghe Tôn Kiều Gia a Linh đầy kinh ngạc, lục tồi ngoảnh đầu lại, ánh mắt của cả bọn đều hướng về phía mé sau của hang động Dưới đám dây mây đen xì, có một cây xác đàn ông thân hình khôi vĩ, đang ngồi giữa lưng vào tường. Cây sác ấy cúi gục đầu xuống, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng giáo sư Tôn hiển nhiên đã nhận ra người này, nhờ vào quần áo trên người, thật thành kêu lên. Ôi Lão Phong Đúng là ông sao Ông sao ông lại chết ở đây chứ Nát mặt giáo sư Tôn cực kỳ kích động run dày xảy bước dân tới Trước đám giày mây khổ quắt Ngoài người ra nhìn gương mặt người đàn ông ấy Rồi đấm mạnh xuống nền đất Lão Phong ơi Ông bạn già ơi Ông trốn cũng giỏi thật đấy Không Không ngờ lại lặng lẽ chết ở trốn hoàng vù Không giấu chân người này Ông có biết bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào không? Các chiến hữu ngày xưa của ông đều nghi ngờ tôi hại chết ông. Ông nói xem, tôi làm gì có bản lĩnh lớn thế chứ? Năm xưa tôi bị ông đập cho một cú cũng không sao. Lại còn phải gánh tội cho ông mười mấy năm trời. Giáp sư Tôn nói từ đây, đực mặt sớm đắt chảo ra. Tình khi lão tà vừa bướng bỉnh lại quái đàn, cả đời không có bạn bè gì. Vậy rắc rứt Trần Cửu Nhân ra, thì chỉ có mỗi Trung Đoản Trường Phong là bạn cùng chung hoạn nạn. Dù thời gian ở cạnh nhau không nhiều, trước đó lão ta còn hy vọng, cho rằng Trung Đoản Trường sau khi thoát khỏi Lâm Trường, đã trốn vào ẩn náu trong một cổ địa tiên rồi. Tuy cũng biết đã nhiều năm biệt vô âm tín, người này có nửa là đã chết rồi. Nhưng nay đột nhiên trông thấy thi thể cố nhân trong huyệt mộ. Già sư Tôn xúc động đến tận đáy lòng, đập mạnh được mũi dàn rùa, chập mặt đã khóc không thành tiếng. Tôi vốn tưởng Trung Đoàn Trường Phong là một nhân vật anh hùng, mang đầy sắc thái truyện kỳ. Nó không chừng đến nay vẫn còn sống trong mộ cổ điên tiên. Nhưng tận mắt chứng kiến mới biết, thái sư vốn vô tình như băng tuyết. Tuy rằng tôi và người này Không hề quen biết, nhưng cũng có thể vì so thương đồng loại. Một khi thấy những người lính qua đời, trong lòng tôi đều vô cùng thương cảm. Mấy người còn lại đều mặt mày ủ rũ, đến cả tuyển béo cũng làm thinh hồi lâu. Trong hang động, chỉ còn tiếng tôn kiểu ra lầm bầm, thốt thít không thôi. Tôi bèn lên tiếng khuyên giải lão, cười thì đã chết rồi, khó mà sống lại được. Việc cấp bách trước mắt là xem xem, ông ấy chết như thế nào, có để lại riêng ngôn di vật gì hay không. Giáo sư Tôn vẫn nước mắt ngắn dài, cơ hồ bao nhiêu chuyển ức chế bất bình trôn giấu trong lòng lão. Nhiều năm này, cùng theo nước mắt tuồn giả hết. Hồi lâu sau, Lào ta mới bớt bị thường, hợp sức với mấy người chúng tôi, đặt di thể Trung đoàn trưởng Phong nằm xuống đất. Khi thấy xác ông ta không hề tối trên mặt vẫn còn là mờ hàm dâu quay nón, thần sắc lúc lâm chung dường như cũng rất thoải mái ung dung. Carbon đen bằng bạc sem nên hỏa tiêu chết mang cho cốt vẻ an táng, hãy cho luôn tại chỗ. Thế Giác sư Tôn vẫn ngẩn ngơ thần hồn, không thể quyết định được chuyện gì. Tôi Ben đưa ra ý kiến. Trần Dế Tờ trung đoàn trưởng Phong vẫn là người mất tích. Mấy năm nay cũng có nhiều người đi tìm ông ta. Về nguyên nhân cái chết thì cùng không phải có lời với cơ quan hiếu quản. Tốt nhất là giữ nguyên trạng, đợi khi nào trở về nói rõ tình hình rồi để những người hữu trách đến tu liệm là hơn. Mấy người bọn sư tôn lập tức đồng ý. Bèn lục trên người xác chết vài món di vật mang về làm chứng. Cuối cùng quả nhiên tìm được mấy mảnh vào bao thuốc lá trong túi áo ngực trên bộ quân trang rách dưới màu vàng đất của Trung đoàn trưởng phong. Mấy mảnh giấy này đã khô vàng mỏng tang. Bên trên chi chít rất nhiều chữ. Có lẽ viết bằng bút chỉ. May mà vẫn là mờ nhận ra được. Tôi thầm nghĩ Trung đoàn trưởng phong không vào mộ cổ địa tiên mà nấu mình trong huyệt mộ quan tài treo. Cây quạch đá khắc hình núi sông kia Hình như cũng do ông ta đào được Nhưng sao ông ta Lại chết một cách bất minh bất bạch như vậy Mây mảnh và bao thuốc lá nhỏ nhĩ này Chắc là di ngôn của ông ta để lại trước lúc Lâm trùng Tôi chỉ muốn xem cho thật kỹ Nhưng rồi nghĩ lại Cảm thấy nên để người bạn trung hoạn nạn Với trung đoàn trưởng phong thủa sinh tiền Là giáo sư tôn đọc trước thì hơn Bèn đưa vào bao thuốc lá cho lão tà Ông xem Trung đoàn trưởng phong có để lại Di ngôn gì không Cả bọn ngồi quay lại Bên cạnh cái quất đá Giáp sư tồn mượn ánh sáng Từ ngọn đèn pin mắt sói dồn dồn đọc từng chữ Từng chữ Viết trên vỏ bao thuốc lá Cả con khỉ kia Cứ ngồi trồm hỗn trên nắp quách Im lặng lắng nghe Mặc dù nội dung di thư trung đoàn trưởng phong dùng bút chỉ viết lên vào bao thuốc lá khá dài, nhưng ngôn từ tương đối xúc tích, thỉnh thoảng còn có chỗ biểu đạt không rõ hoặc nét chữ mờ nhạt, nên chúng tôi chỉ có thể hiểu được đại khái. Trong di thư của trung đoàn trưởng phong có nhắc sơ qua đến thân thế của ông ta. Khu vực hẻm núi quan tài này là đất bồi táng nằm trong khu Lăng Mộ, Của Di Sơn Vũ Lăng Vượng Từ thời Tống Nguyên Tổ tiên nhà họ Phong Đã bắt đầu làm nghề trộm mộ Họ đọc được rất nhiều Thư tịch cổ khắc trên thẻ tre Và mai rùa Ở quần thể quan tài treo Bên dưới hang ổ của lũ chim yến Trong hẻm núi quan tài về những người được táng trong Quan tài treo ở đây Thầy đều là các bậc kỳ nhân dị sĩ Từng trị nạn lũ lụt Năm xưa ai nấy đều thông hiểu các thuật tưng tinh âm dương, lại càng tinh thông biến hóa kỳ môn độn giáp, nên các thư tịch cổ tùy táng đa phần đều ghi chép đồ loại phương thuật cổ thần bí ly kỳ. Chính nhờ những thứ này, nhà họ Phòng mới trở nên giàu sang. Trong hẻm núi Quan Tài có một ngọn núi Quan Tài. Đấy chính là lăng mộ của Di Sơn Vu Lăng Vương. Nhà họ phòng nằm sừa Nhờ trộm mộ kiếm được bí thuật phong thủy mà phát tài Liền tự xưng mình là Quan Sơn Thái Bảo Chứ quan trong quan tài Thời Hồng Vũ Họ Phong từng có một độ Dốc sức cho Hoàng gia Liền cải xưng thành Quan Sơn Thái Bảo chức quan có nghĩa là Nhìn, xem Được ngự ban 18 miếng Quan Sơn bài Đồng thời để lại sự tích chứ danh Quan Sơn trộm cốt Thái Bảo xem nhà Đến cuối thời Minh Thủ lĩnh Quan Sơn Thái bào Hình như phát hiện được Thiên hà sắp đến hồi đại chiến Bèn đưa cả gia tộc Lui về cố hương Khai thác mạch khoáng muối vu Mà sinh sống Nhờ gia tư giàu có Nhỏ phong liền trở thành Một hào tộc ở địa phương Thủ lĩnh Quan Sơn Thái Bảo bây giờ là phong xoáy cổ. Trong đầu lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến chuyện trộm mộ. Lại càng đám đuối với thuyết bất tử của những kẻ luyện đơn. Nên đã làm trái lời cổ huấn của tổ tiên. Dân người đi đào núi quan tài Ông ta lấy được quẻ phù long cốt bên trong mộ cổ. Tự xưng mình đã tham ngộ huyền cơ. Bỏ đi tên họ trước đây. Nói rằng bản thân đã thoát luyện thành địa tiên trường sinh bất tử Sau đó phong xoáy cổ Dẫu hết tầm huyết xây dựng một thôn địa tiên Để độ hóa người phạm Nhưng kẻ tin theo nhiều vô số kể Rất nhiều người đã theo ông ta Vào trong mộ cổ ẩn cư lánh đời Từ đó mai danh ẩn tích Không còn ai thấy có người sống Ra khỏi mộ cổ địa tiên nữa Khi đó trong nhà họ Phong, cũng có một số người cho rằng Phong xoay cổ bị thiên. Tổ tiên đã để lại huấn thị cấm con cháu không được đào mộ Di Sơn Vu Lăng Vương. Vì trong ngôi mộ ấy có chôn giấu một con quái vật. Phong xoay cổ lại không tuân thủ điều cấm kỵ này. Sau khi đào ngôi mộ ấy, thì con người hoàn toàn biến đổi. Chắc hẳn đã bị âm hồn của Di Sơn Vu Lăng Vương ám. Ông ta chẳng những giấu hết bao nhiêu minh khí, quản quách, đơn đỉnh, vàng bạc châu báu đào được ở khắp nơi suốt mấy chục năm vào trong mộ cổ. Lại còn yêu ngôn hoặc chúng muốn lôi kéo thêm thật nhiều người sống cùng vào bồi táng với mình. Nhưng những người phản đối phong xoáy cổ này đều chẳng có địa vị gì trong nhà họ phong. phòng xoáy cổ cũng không ép bọn họ chỉ nói thế giới bên ngoài sầm máu chảy thành sông tới nơi, lánh vào tôn địa tiên, sau khi chết thành tiên, đắc thành đại đạo trường sinh bất lão, thọ cùng nhật nguyệt, sống ngang trời đất. Đây là phép đầu thi của hạ tiên, các người không chịu theo mà cứ chấp mê bất ngộ, ta cũng không làm gì được. Nhưng con cháu đời sau của các người nếu có kiếp nạn thì cứ theo quan sơn thay bảo mà vào mộ cổ tìm điện tiền. Niệm tình đồng tông đồng tộc, ta vẫn sẽ đổ hóa cho chúng. Sau đấy, bọn giặc cỏ vào xuyên, quả nhiên giết người nhiều vô số kể. Nhưng đại quần cũng không đánh đường tới vùng xuyên đông. Có điều, vào giai đoạn cuối minh đầu thanh ấy, thổ phỉ loạn binh đồng dự kiến. Khu vực thanh khê khó tránh khỏi bị ảnh hưởng Bọn thổ phỉ từng vào núi đã bới báu vật Trong mộ cổ địa tiền Nhưng không thể nào đạt được ý định Người nhà họ phòng không chết hết Trong giai đoạn chiến loạn Xong phải ly hương chạy đến hồ bắc ẩn cư Thỉnh thoảng gặp khi quân bách Lại đi trộm mộ mưu sinh Quan sơn chỉ bề phú Và các gót nghề đổ đấu Nhờ thế mà không bị thất truyền Nhưng đến đời trung đoàn trưởng phong Gia tộc chỉ còn lại một mình ông ta Ngay cả bản lĩnh của tổ tiên Ông ta cũng không học được Chẳng có nghề ngỗng gì Đánh lăn lộn giữa đám lục lâm thảo khấu Ngược lại khá tiêu giao tự tại Đúng dịp kháng chiến trong Nhật bùng nổ Quốc gia phải đối mặt với nạn lớn Ông ta liền dân theo mấy người anh em nhập ngũ Ông ta nửa đời binh nghiệp Trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ Từ trước giải phóng Đã làm đến trung đoàn trường Chiến tranh kháng Mỹ viện triều Kiệt thùng vẫn giữ chức ấy Kể ra Thì trong nửa cuộc đời Cũng lập được chiến công không nhỏ Giành được khá nhiều vinh dự Trung đoàn do ông ta dẫn dắt Cũng là một trong những trung đoàn Át chủ bài của quân đội Thời chiến dịch Liêu Ninh Từng được phong danh hiệu Trung đoàn anh hồng vẫn như thái sơn Nghìn pháo vạn pháo Cô không suy chuyển Thời kháng Mỹ viện triều Thì là Trung đoàn Thượng sơn triệu tử long nhập địch hậu xuất kỳ binh Nhưng trung đoàn trưởng phong Mặc dù đánh trận liều mạng Hơn nữa còn nhiều lần lập được kỳ công Nhưng bản thân ông ta Lại quá nhiều tật xấu Uống rượu chơi gái như cơm bữa Ông ta cũng rất hàm chơi, săn bắn, cơi ngựa, khiều vũ, đánh bạc, đấu chó, nuôi khỉ. Không thứ nào là không thích, mà chơi thứ nào cũng đều là bậc cao thủ. Thêm nữa người này, xuất thân lục lầm, nên gặp ai cũng nói chuyện nghĩa khí, đã rất nhiều lần bị sự phạt nặng, thậm chí mấy bận còn suyết bị sự theo quân Pháp. Trong thời chiến, giữ cần giỏi đánh trận thì việc gì cũng dễ giải quyết. Cao điều đến thái bình, quân đội cũng không chi chấp ông ta được, đành phải thiên chuyển đến công tác ở địa phương. Chung đoàn trưởng quân đội về địa phương, nhưng thói hư tật xấu lại càng thể hiện rõ rệt hơn. Khuyết điểm lớn nhất của ông ta chính là mê tín. Xưa này ông ta sống và tên hòn đạn, vào sinh ra tử chẳng chút ngại ngần. Chém đầu cũng chỉ coi như gió thổi bành mũ, nhưng cứ hễ nhắc đến hỏa táng là sợ run lên. Hơn nữa, còn hết sức tin tưởng vào bài Quan Sơn chỉ mê phú của Tổ tiên truyền lại. Vì vậy, trong một loạt các cuộc vận động sau này, trung đoàn trưởng phong trở thành đích ngắm của tất cả mọi người. Cùng mày có thủ trưởng cũ cho quân đội che chở. Nên ông ta chỉ bị đẩy đến nông trường ở vùng sâu vùng xa cải tạo lao động Tuy rằng cực khổ một chút Nhưng nuôi cao hoàng đế xa Phong trào gì cũng không thể lăn được kết quả viên câu Ở tiết tận trong núi Nhưng Trung đoàn trưởng Phong vốn tự do quen thói Chỉ quen ra lệnh cho người khác Sự này có bao giờ để ai vào trong mắt Ông ta cảm thấy mình không thể chịu nổi công việc khai thang đá khổ nhọc Mới đầu đã nghĩ đến chuyện tự sát Nhưng rồi lại thấy chết như vậy thì hơi hẹn nhát Bèn quyết định bỏ trốn Trốn về quê cũ vào trong mộ cổ tìm địa tiền Trong dì thư, trung đoàn trưởng phong có nhắc đến Cả đời này, ông ta tự vấn lương tâm Cảm thấy không có gì phải hối hận rì chỉ có lỗi với một người, chính là Tôn Diệu Tổ, năm xưa cùng làm việc với ông ta ở nông trường, Lác Tôn. Trung đoàn trưởng phòng vốn muốn dụ cả Lác Tôn cùng trốn đi với mình, nhưng vừa thấy đối phương có chút do dự, liền dằn lòng đập cho người này một cú ngất xỉu. Kì thực, ông ta làm vậy là để đối phương khỏi bị liên lụy. Có điều, họ phong tự tên mình là kẻ thô lỗ. Già tay không biết nặng nhẹ Đập một cú như thế Không biết phần tử trí thức như lão Tôn có chịu được không Còn nhớ thủa trước Ông ta đánh nhau với quân Nhật Từng dùng sức mạnh y như vậy Không chừng đối phương đã chết ngay tại trận rồi cũng nên Nhưng lúc đó tình hình khẩn cấp Ông ta không kịp kiểm tra xem giáo sư Tôn Bị đánh ngất Hay đánh chết thì đã vội vã rời khỏi hiện trường Trên đường đào tàu, trong lòng ông ta vẫn cứ thấp thỏm bất an. Lo lắng không biết lão tôn có phải đã bị mình lỡ tay đánh chết rồi hay không. Nhưng đã chảy thoát ra ngoài, thì không thể quay lại xem được nữa. Suột cả chặng đường, ông ta chỉ chọn những nơi rừng sâu núi hiểm, không dấu chân người mà đi. Đến nơi có trấn có huyện, thì sai con khỉ Ba Sơn đã theo ông ta nhiều năm đi trộm đồ ăn thức uống về. Còn bản thân ông ta thì ẩn nấp ở chốn thâm sơn, vì vậy mà không bị ai phát hiện giật tung tích. Cuối cùng, Chu Đoản Trường Phong, quốc vật qua đường dãy Đại Ba Sơn, trở về quê cũ ở trấn Thanh Khê. Lục đi qua đường hầm, ngẫu nhiên gặp phải chỗ sụt là bị thương ở đầu. Ông ta nhịn đau, mang vết thương đến hẻm núi Quan Tài. Rồi dựa theo quan sơn chỉ mề phú của tổ tiên truyền lại, tìm được huyệt mộ quan tải treo, cất giấu chìa khóa của lối vào, mộ cổ địa tiền. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.